Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio Nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hòa trùng quyển 22 Tiểu Tuyết, chương 1 Ngày 20 tháng 4 năm 2005 Ký túc xá Đại học Kim Vực, phòng 506 Trời mới rạng sáng, di chân đã rời giường Hắn ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề Sau đó đi tới trước gương, chỉnh sụn lại quần áo vào đầu tóc rồi cầm bàn chải đánh răng đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này ba người khác ở trong phòng vẫn còn trong giấc mộng. Hắn vừa ra khỏi cửa được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn phía sau. "A, Di Thiên." Người đứng ở phía sau chính là tiểu đội Hàn chân, hắn cũng mang theo một ấm nước, cười xấu hổ nói, "Xin chào. Người cũng thức dậy sớm mà." Di Thiên trông tới hắn, mới nhẹ nhàng thở ra, "Là tại vì sinh hoạt trong nhà trọ một thời gian quá dài." làm cho hắn rất mẫn cảm với mọi việc xung quanh. Ân, hắn quay đầu lại, lãnh đạm tiếp tục hướng về phòng vệ sinh đi đến. Hàn Chân mày nghĩ thầm, làm gì vậy? Ánh mắt vừa rồi thật giống như muốn giết người a. Ngoại trừ Di Chân cùng Lý Ẩn, mình cũng chưa thấy ai nói chuyện với hắn vượt quá 10 câu. Cả ngày không đi thư viện thì cũng cắm đầu laptop, khó trách giao tiếp hơi hạn chế, tính cách của hắn cùng Di Chân sơ chênh lệch quá nhiều vậy. Sở Di Thiên tính cách âm trầm, Mọi người đều công nhận, hắn chỉ có thể nói chuyện với tỷ tỷ của hắn là Di Chân hoặc là bóng hữu tốt nhất kia, Lý Ảnh. Điều này đối với Bảo Thai Song Sinh, hắn có quá nhiều khác biệt, nhưng bởi vì Di Chân quan hệ với mọi người trong lớp khá tốt, cho nên Di Thiên dù lãnh đạm thế nào, bọn hắn cũng không quá mức chán ghét hắn. Sáng hôm nay không có môn học, Di Thiên vẫn như cũ đến thư viện mà Di Chân lại không đi cùng hắn. Vì cùng với bạn tốt là Lâm Tâm Hồ đi dạo trong phố rồi. Di Thiên đành một mình đến thư viện. Đến bây giờ, ngoại trừ Lý Ảnh, hắn vẫn chưa có cách nào mở lòng với bất kỳ một người nào khác. Đương nhiên, ngoại trừ một nữ nhân mặc một bộ đồ quần áo màu đỏ đã bắt mất trái tim của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm giác hôm nay không muốn đi thư viện nữa. Nếu như Di Chân không có ở đây, hắn cũng không muốn đi. Hắn đi tới đi lui trong học viện Kim vực mà chẳng có mục đích gì. Bỗng nhiên hắn thấy Di Chân đang ngồi trên ghế đá. Dưới chân nàng tập trung rất nhiều chim chóc Còn nàng thì đang xé những màu vụn bánh vứt ra cho chúng Mà những con chim này tự hồ cũng không có sợ nàng Có nhiều con còn bay đến đậu bên cạnh Di Thiên liền bước tới Tí Đi đến trước mặt Di chân Hắn đột nhiên mở miệng hỏi Người không phải cùng lâm tâm hồ Đi ra ngoài sao Di chân ngẩn đầu lên Thấy Di Thiên nàng hơi sững sờ một chút rồi nói Hư Cẩn thận một chút Đừng làm cho lũ chim hoảng sợ, chúng hình như có xây tổ ngay gần đây, cho nên số lượng rất đông a." Ân Di Tiên nhẹ nhàng ngồi cạnh Di Chân, chú ý không kinh hãi đến lũ chim. Tâm Hồ đột nhiên nói không muốn đi nữa, "Ta vừa hay nhìn thấy mấy con chim này, liền cho chúng ít đồ ăn." "Tỷ, ngươi quan sát thật sự rất tinh tường a." Di Tiên nhẹ giọng nói, "Chim xây tổ ở đây, tỷ cũng chú ý tới." Di Chân lại xé tiếp một khối bánh mì. Bỏ vào trong lòng bàn tay thú lú chim bay lại ăn rồi nói tiếp cái kia còn phải nói nếu không có sự quan sát tỉ mỉ thì tham gia huyết tự chúng ta đâu có thể sống sót nói lại sinh hoạt đại học viện Kim vực thật sự công tồi xung quanh có rất nhiều cây xanh hơn nữa lại gần trung tâm giao thông cũng rất thuận tiện gì Thiền bỗng nhìn chú ý tới một cuốn sách ở trong tay di chân Dĩ nhiên đã làm man gan De not đến năm 2005 Deadline vẫn chưa kết thúc Bộ manga này cực kỳ nổi tiếng Di Thiên cũng từng xem qua Nhưng bởi vì vẫn còn tiếp Cho nên hắn thỉnh thoảng chỉ coi trên mạng thôi Deadline Bản in lẻ mới nhất sao tỷ còn đi mua sách Di Thiên hơi chút kinh ngạc hỏi À, nàng nhìn về phía cuốn manga trên tay nói Đúng vậy Đợi ta xem xong liền cho ngươi mượn A Thật sự rất tuyệt vời Ngươi xem qua tập này chưa Cái bộ manga này bắt đầu sản xuất năm 2003. Lúc đầu là do Di Chân xem trước, về sau mới nói cho Di Thiên, bộ manga này rất thích hợp để bồi dưỡng tính logic của bọn hắn. Dù sao khi chấp hành huyết tự, trọng yếu nhất chính là tư duy logic. Nội dung cuốn manga này cực kỳ kín đáo và nghiêm chỉnh, cũng thật làm cho Di Thiên mở rộng tầm mắt. Di Chân cất bánh mì đi, cầm lấy quyển manga nói, "Mọi người xung quanh chúng ta cũng không có ít người ưa thích bộ manga này, tuy nó vẫn chưa kết thúc, ta còn tưởng rằng những người có thể thi vào đại học này bình thường sẽ không thích xem manga chứ. Kỳ thật ta vốn không tính vào đại học mà. Di Tiên nhìn bảy chim trên mặt đất nói, khi nhận thư thông báo trúng tuyển cũng vì nghe lời khuyên của tỷ, ta mới đồng ý đó chứ. Bất quá, nói cho cùng cũng không có ý nghĩa gì. Học đại học cũng là một loại sinh hoạt a." Di Chân đối với hắn nói, "Ừ, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Di Chân ngẩng đầu nhìn lên trời. Con mắt chớp chớp, đôi môi anh đào khẽ mở nói Tương lai ngươi muốn làm công việc gì? Làm? Làm việc gì sao? Đúng! Sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ làm cái gì? Những dinh phiên gác đều suy nghĩ về vấn đề này Công việc như thế nào? Phúc lợi đãi ngộ, xí nghiệp lớn hay nhỏ? Phải chăng cộng sự có dễ chịu không? Bất quá! Và cảm giác ngươi một chút cũng không quan tâm những chuyện như vậy Ngươi muốn làm việc gì? Dì Thiền nghe được câu này Nhưng không cách nào trả lời được Vấn đề này Lý ẩn cũng từng hỏi qua hắn Nhưng hắn luôn trả lời qua loa cho xong Bởi vì hắn có thể làm được gì Sau khi tốt nghiệp đại học Chỉ sợ cũng chưa chắc đã hoàn thành 10 lần huyết tụ Kiếm một công việc với hắn Quả là quá xa xôi Chúng ta có cơ hội để làm việc đó sao Tại sao không có Hoàn thành 10 lần huyết tụ Chúng ta sẽ có thể tốt nghiệp đại học rồi nữa Đến lúc đó Đương nhiên phải kiếm một công việc Ta chưa từng cân nhắc tới Nếu nhất định phải nói Ta nghĩ ta muốn trở thành một tiểu thuyết gia Sau khi Di Thiên trở thành hộ gia đình nhà trọ Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng Điều này ngược lại Làm cho hắn liên tục sinh ra những ý tưởng Sáng tác tiểu thuyết khủng bố Nó trở thành một loại ký gửi tinh thần của hắn Bởi vì thời điểm sáng tác Vĩnh viễn không cần lo lắng quỷ có giết chết mình hay không Sẽ gây ra tử lộ hay không Như thế nào Mới có thể tìm được sinh lộ Cũng vì như thế Hắn đã biến thành một tác giả Cực kỳ có khiếu sáng tác tiểu thuyết khủng bố ta muốn trở thành nhà tiểu thuyết khủng bố Du thiên nói xong câu này lại bổ sung một câu sau đó hi vọng những chuyện kinh khủng đó chỉ xảy ra trên giấy mà thôi mọi người sau khi đọc xong nhiều lắm chỉ sợ hãi một thôi rồi sẽ quên đi tất cả nếu như nhất định phải làm một công việc gì đó và chính là cái này rồi nói xong câu đó Du thiênên bẫu nhiên cảm giác thân thể thả lỏng không ít nhà tiểu thuyết khủng bố di chân xứng sờ Nàng lập tức che miệng Khẽ cười một tiếng nói Nhà cũng rất có ý tứ đấy Ngươi đã xem qua một loại tiểu thuyết khủng bố nào Steven King Koji Suzuki Này này tỷ con quên được à Không có à để để của ta có trí hướng rất không tồi nha Điều này chứng minh Ngươi vẫn còn ý chí sinh tồn Không phải ngươi nói người có mộng tưởng mới chính thực sự là còn sống sao Để tài khủng bố Kỳ thật sau khi tiến vào nhà trọ Còn có tâm trí xem sao? Di Thiên lắc đầu. Vô luận phim kinh dị hay tiểu thuyết khủng bố, ta cũng chưa từng xem qua. Ta chỉ nhìn thấy những điều khủng bố ở trong chính huyết tự của chúng ta mà thôi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tâm quận đau một phen. Vô số thống khổ đã từng trải qua, hiện lên từng cái một trong đầu hắn. Hắn đưa tay lên vò đầu, rồi đột nhiên đứng lên. Không, không đúng. Tiểu thuyết ra, ta không làm được. Ta sẽ không bao giờ có ngày đó, không có tuyệt đối không có. Di Thiên sau khi nói xong liền lập tức rời đi. Đó là lần thứ nhất hắn nói trước mặt Di Chân muốn trở thành tiểu thuyết gia. Ngày thứ hai, sau khi học xong, Di Thiên cùng Di Chân đến thư viện. Di Chân khi đó cũng phát hiện bộ dạng của Di Thiên thoạt nhìn không bình thường lắm, so với ngày thường, tựa hồ càng thêm âm trầm hơn. Di Chân, Di Thiên đứng trước mặt một cái giá sách, bỗng nhiên dừng lại. "Tỷ quên lời của ta nói ngày hôm qua đi. Người nói câu nào?" nhu thuyết cùng bố đấy. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là yêu cầu đơn phương xa xôi mà thôi. Người phải biết, không có khả năng đó. Lúc ấy ta nói xong cũng cảm giác đầu óc hỗn độn tứ tung, ta cảm giác được chính mình có rất nhiều điểm đáng buồn, đến cả ước mơ tương lai cũng không cách nào cam đoan được. Hy vọng linh dị khủng bố chỉ có trong văn tự, tất cả đều là hư cấu mà ra. Cái tâm nguyện nhỏ bé này cũng không cách nào thực hiện được. Đây bất quá chỉ là cách nghĩ của ta mà thôi, không hơn. Cũng đừng nói như vậy Di Trân bỗng nhiên bước đến chiếc giá sách Rút ra một cướn Đó chính là cuốn tiểu thuyết khủng bố nổi tiếng Của tác giả nước ngoài Vô luận, để muốn trở thành cái gì cũng được Nhà tiểu thuyết khủng bố cũng tốt Tiểu thuyết võ hiệp cũng được Tiểu thuyết khoa học vĩnh tưởng cũng hay Di Trần đưa cuốn sách kia lên trước mà Di Thiên nói Nhưng điều kiện quyên quyết Là ngươi muốn sống Chỉ cần ngươi muốn sống sót Vô luận ngươi làm cái gì Ta đều ủng hộ ngươi Di Thiên đi đến bên cạnh nàng, ngừng lại nghi hoặc hỏi: "Ngươi đến cùng, ngươi đã nói muốn trở thành nhà tiểu thuyết khủng bố đúng không?" Di Chân đặt cuốn sách kia xuống mặt bàn nói: "Đã như vậy ta giúp ngươi, chúng ta cùng suy nghĩ viết nên một tiểu thuyết khủng bố như thế nào." Tí, ngươi nói đùa gì vậy?" Di Thiên nhìn về Di Chân, đang đứng phía trước mặt trừng mắt nói: "Suy nghĩ ý tưởng cho tiểu thuyết khủng bố, đúng vậy a." Di Chân mở cuốn sách kia ra. "Ân" Trước tiên sẽ tham khảo qua một ít sách ở đây. Đương nhiên sáng tạo chính là điều ưu tiên rồi. Vô luận như thế nào, ta sẽ nhất định giúp ngư hoàn thành quyết tâm này. Sau khi viết xong, ta muốn ngươi thề với ta, nhất định phải sống sót. Sống đến ngày quyển sách này được in ra, đã nghe chưa? Thành âm của Di chân đột nhiên trở nên âm vang hữu lực hùng hồn. Tí! Di Thiên nhất thởi ngây ngần cả người. Ngồi xuống! Di chân đẩy Di Thiên ngồi xuống liền nói. Ấn! Đầu tiên, ngươi lý giải tiểu thuyết khủng bố là gì? Không, vấn đề này bỏ qua. Ta nghĩ không có ai hiểu rõ khủng bố là gì so với chúng ta đâu. Tỷ, ngươi thật sự nghiêm túc? Đúng vậy. Di Trần ghé sát vào mặt Di Thiên nói, "Đệ cảm giác ta đang nói đùa sao?" "Không, không có." Di Thiên rốt cục hạ quyết tâm nói, "Cái kia được rồi, chúng ta cùng nhau hoàn thành một cuốn tiểu thuyết khủng bố. Lúc này hết thảy đều do chúng ta quyết định, không giống như kiểu tuyệt vọng cùng bất lực khi chấp hành huyết tự nữa." Chúng ta quyết định hết thầy ân tốt Như vậy thảo luận đại cơ một chút a di Trần lấy bút lông ra Rồi thêm một cuốn sổ ghi chép nói Dì Thiên, đầu tiên quyển sách này Ngươi có ý tưởng gì không? Ân có Câu chuyện có thể từ một thị trấn nhỏ trên ngọn núi hoang vắng Nhân vật chính là một cô gái mới ly hôn Xong đang đưa con nhỏ đến một nơi khác để ẩn cư Ấn, cứ như vậy tiến vào một thôn nhỏ cổ quái Cái trấn nhỏ này kêu là Hồng Nguyệt Trấn hết chương 1 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng. Quyển 22, chương 2. Hồng Nguyệt Chấn ghi chèn viết xuống notebook ba chữ kia, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Di Thiên hỏi, "Như vậy cái tên này có ý nghĩa gì không?" Di Thiên gật đầu, "Đương nhiên, Hồng Nguyệt Chấn chính là một trấn nhỏ quanh năm suốt tháng." đều có một vầng trăng màu máu ở trên đầu. Di Trần tiếp tục ghi chép lại, nhưng ghi chép được một nửa, nàng lại nói thêm, "Ân, Di Thiên, không bằng cải biến một chút. Nói đúng là ờ một đoạn thời gian trong năm, ánh mới xuất hiện hiện tượng màu đỏ máu. Ngươi cảm giác như vậy, càng có điểm thần bí hơn sao?" Di Thiên nghe xong cũng vỗ tay một cái nói, "Đúng, tỷ, ý nghĩ của ngươi rất không tồi, cứ sửa như vậy đi, sau đó nội dung cốt truyện Bắt đầu từ một nữ nhân điên, ăn, nữ nhân điên rất có điểm khủng bố a. Di Trần tiếp tục ghi chép, lại hỏi, nữ nhân điên có phải đảm nhiệm việc tiên đoán hay không? Không sai, làm sao tỷ biết? Phim kinh dị không phải đều sáo rỗng như vậy sao? Người bình thường không có tin quỷ, cho nên người tin quỷ chính là người điên rồi. Hơn nữa bởi vì nghĩ điên không có tư duy bình thường, nên không cần phải giải thích nhiều, làm sao có được năng lực tiên đoán? Điều đó cũng làm tăng thêm nhin tố thần bí. Tinh túy của tiểu thuyết khủng bố chính là không thể biết, không thể nghĩ, đây mới thực sự là khủng bố. Ngươi thật là nghĩ giống ta a, tỷ. Đúng thế, đây là đin đại mà sinh viên đại học không cần cắm đầu vào luyện thi thì chính là xem siêu nhân điện quang. Anh đạo tiểu thuyết tác viên. Không hiểu là gì, chắc là phim hoạt hình luôn. Ta đã cùng tử thần đọ sức biết bao nhiêu lần, đều chui ra từ trong những đống thi thể ta so với ai khác được tin tưởng, thế nào là khủng bố? Ăn. Roosevelt từng nói một câu, chỉ dùng để khích lệ dân chúng tại thời điểm khủng hoảng kinh tế Mỹ, câu nói kia là: "Đáng sợ duy nhất chính là sự đáng sợ của bản thân." Câu nói kia lại câu nói kinh điển mà ta tôn sùng. Tỷ, hôm nay đừng nói chuyện liên quan tới nhà trọ nữa. Được rồi." Di chân mỉm cười nói, "Cũng đúng, hôm nay không hề có huyết tụ chỉ thị, tất thảy đều do tỷ muội chúng ta định đoạt." Ha ha cảm giác này thật thoải mái, Di Tiên. Ừm. Vừa rồi ta nói đến nữ nhân điên, chính là một nữ nhân, chính là một nữ nhân chuyên sinh sống tại Hồng Nguyệt trấn kia. Kế tiếp, chính là sự bắt đầu của hiện tượng khủng bố do nhân vật nữ chính. Nhân vật nữ chính tính cách như thế nào? Tính cách. Tính cách của nhân vật chính rất trọng yếu vì tiểu thuyết khủng bố là thể loại đặc thù, nếu không đủ mạnh mẽ sẽ không đủ khả năng tạo ra ấn tượng với độc giả. Nhân vật chính không thể quá mức nhát gan cũng không thể quá mức lớn gan, nên ở một chương mực nào đó, nữ tính đã ly hôn, ta cho rằng không tệ, bởi vì là nữ nhân lại một mình mang theo hai tự sinh hoạt, là hình tượng yếu ớt, dễ thu được sự đồng cảm từ độc giả, đồng thời có thể lợi dụng hai tự kia miêu tả về hiện tượng khủng bố, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ân, thật ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là hình tượng nữ tính luôn là biểu tượng yếu ớt, thâm căn cố đế ở trong suy nghĩ đa số mọi người. Trong tiểu thuyết khủng bố, nhân vật chính dân nữ tính đảm nhận mà nói, có thể tăng thêm hảo cảm. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết chính là cuốn sách này tới được với độc giả hay không. Người cũng có thể học như Lý Ảnh, viết tiểu thuyết khủng bố trên internet. Thôi đi, internet là trận địa của tiểu thuyết huyền huyễn, ai lại muốn đọc tiểu thuyết khủng bố chứ? Về phần nhân vật nữ chính, có thể thiên lập là bởi vì ly hôn, nhưng vì chồng cũ cứ dây dưa không ngớt, cho nên mới chuyển tới nơi này sinh hoạt một thời gian ngắn. Công việc mà nói có thể ghi thành, đúng rồi. Tác giả internet như thế nào? Bởi vậy cho nên ở một trấn nhỏ vẫn có thể hoàn thành công việc. An bài không nghề nghiệp không tốt lắm, bởi vì thời điểm tố tụng ly hôn nếu không có công việc rất khó giành được quyền nuôi con. Tác giả internet, Ân, được, cứ tạm thời như thế. Tiểu hài tử mà nói, thiết lập là 5 tuổi. Ân là một nam hài tử, kế tiếp chính là một câu chuyện về Hồng Nguyệt trấn. Người ý định thiết lập là một trấn cổ xưa à. Không sai biệt lắm, loại thị trấn nhỏ xa xôi này rất thích hợp để viết tiểu thuyết khủng bố. Về phương duyện nguyên rủa ta nghĩ lên thiết lập. Lúc ban đêm, Di Thiên trở về phòng ngủ, trong đầu vẫn suy nghĩ về đại cương của quyến truyện Cuối cùng mở laptop tốt ra, lập một file mới, bắt đầu ghi lại những ý nghĩ của hắn. Hắn ý định viết một cuốn tiểu thuyết đại khái khoảng hơn 10 vạn chữ, không cần quá dài. Viết xong, có nên đem cho Lý ẩn coi một chút. Khép lại laptop Duy Thiên cảm thấy trong nội tâm có một tia thỏa mãn Nhất là thời điểm di Trân Nói với hắn câu kia Nàng nói, vô luận hắn làm cái gì Chỉ cần hắn có thể muốn sống sót Nàng đều ủng hộ tỷ hắn dùng âm thanh Chỉ có mình có thể nghe được Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi Ngày thứ hai Thời gian nghỉ giữa trưa, trong phòng ăn Duy Tiên đang bưng đồ ăn Chợt nhìn thấy Tịch Nguyệt ngồi cách đó không xa Tức khắc hắn bước nhanh hơn Tịch Nguyệt Di Thiên đi tới trước mặt nàng nói: "Ta có thể ngồi chỗ này a?" Ân, có thể." Tịch Nguyệt lập tức nói. "Ngươi tùy tiện ngồi đi." "Tốt." Di Thiên lập tức ngồi xuống. Không thể không nói, Tịch Nguyệt thật sự mỹ đến mức không gì sánh được. Mặc dù nàng chỉ im lặng ngồi, nhưng vẫn làm người ta chú ý không thôi. Cái tử hoàn mỹ quả thực tạo ra để tặng cho nàng. Nghe Di Thiên nói ngươi đang viết tiểu thuyết, Tịch Nguyệt cười một tiếng. Cái chớp mắt đó quả thực rung động lòng người. Di Thiên ngồi nghe ra một lúc À, phải Di Thiên lúc này mới kịp phản ứng Đúng, tỷ của ta nói cho ngươi sao Nàng đúng là lanh mồm lanh miệng Di Trân đâu phải là người có thể giữ được bí mật Ngược lại, ngươi không giống tỷ tỷ của ngươi Bộ dạng luôn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm Tịch Nguyệt nói đến đây Con mắt chấp chấp Sau khi viết xong, có thể cho ta xem được chứ Cũng không biết hành văn của Di Thiên ngươi như thế nào Nếu như viết tốt Vậy thì trong lớp chúng ta có thể có một tác giả rồi sao? Tịch Nguyệt, ngươi thích loại tiểu thuyết gì? Ta, ngôn tình a. Bất quá tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ta cũng rất ưa thích. Nghe nói ngươi viết chính là tiểu thuyết khủng bố, cái này ta rất ít khi đọc. Ngươi viết rất giỏi người sao? Ừm, sẽ rất khủng bố, nếu như ngươi sợ hãi vậy đừng lên đọc. Không, không có việc gì á." Tịch Nguyệt khoát tay nói. "Ta cùng di chân là quan hệ như thế nào? Nhất định phải đọc chứ." Vậy sao? Vậy ta cũng muốn đọc a." Một thanh âm truyền đến, Di Thiên lập tức quay đầu lại. Người đứng sau không phải Lý Ấn thì còn ai? "Lý Ấn?" Di Thiên lập tức đứng lên nói, "Ngươi vẫn một mực đứng ở đây sao? Ấn, không kém là bao nhiêu đâu. Ngươi muốn viết tiểu thuyết khủng bố, trước kia ta cũng nghe ngươi nói với một vài chuyện ngắn, bất quá, toàn là những thể loại dọa người. Nghe nói lần này ngươi ý định viết một quyển dài, viết xong phải cho ta đọc nha. Hành văn của ngươi ta thấy không tệ đâu." Lý Ẩn lúc ấy cũng là thuận miệng nói thế mà thôi, hắn sớm đã coi Di thiên là bạn thân. Tất nhiên, sách của bạn thân phải tận tâm mà đọc rồi. huống trì bản thân hắn cũng có ý định trong tương lai trở thành tiểu thuyết gia. Di thiên nhìn tịch nguyệt cùng Lý Ẩn, càng thêm kiên định, phải hào hào sáng tác một cuốn sách này. Mấy ngày kế tiếp, hắn và Di chân một mực ở trong tiệm sách, nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết trong nội dung, cuối cùng mới bắt đầu viết, đại khái là một tháng sau. Hắn đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết kinh dị của chính mình, tên là Luân hồi. Cái cuốn tiểu thuyết này cũng là cuốn tiểu thuyết duy nhất của hắn. Kỳ thật, Di Thiên vẫn cho rằng tiểu thuyết khủng bố không thích hợp để viết quá dài, bởi vì loại tiểu thuyết này phải đảm bảo mạch mã hành không lại nhất định phải cam đoan, tình tiết không thể tiết lộ quá nhiều nội dung, phải để người đọc cảm thấy không biết, không hiểu, như vậy mới không phá hư cảm giác thần bí. Cho nên tiểu thuyết khủng bố Viết đến 5 vạn chữ là thích hợp nhất Sau này tình nguyệt cùng lý ẩn xem qua Đều rất tán thưởng Trong nhất thời truyền tay không ít người trong lớp Mọi người đều cho rằng Đây là một cuốn truyện hay Cuối cùng cuốn tiểu thuyết đã kết thúc mở Nhân vật nghĩ chính sống hay chết không ai biết Duy Thiên giải thích với lý ẩn như vậy Ta cho rằng Kết thúc mở là kết thúc tốt nhất Trong một tác phẩm khủng bố Khủng bố chính là thứ đan xen Giữa hy vọng và tuyệt vọng Không thể quá thiên về một phía Đàn sen ở giữa mới có thể biểu lộ hết được sự khủng bố Cái kết thúc mở này Cũng là một trong những điều lý ẩn thưởng thức nhất Tác phẩm sau này của hắn Có thể tham khảo điều này Mà đây cũng là cuốn tiểu thuyết sau cùng của Di Thiên Bút pháp tinh tế tỉ mỉ của hắn Làm người khác khắc sâu ấn tượng Vừa mở sách đoạn văn đầu tiên Chính là thủ pháp nghịch thuật Bầu trời Ánh trăng xưa kia vốn lên màu bạc Mà giờ phút này lại bị một vòng huyết hồng bao bọc Sau đó ánh trăng sáng hồng kia Bao trùm tất cả mọi thứ trong ánh mắt Ngày 23 tháng 6 Năm 2011 Lý Ảnh mở lại phai bộ tiểu thuyết này Lúc trước, Xi si chân vừa với mệnh nước gặp mặt hắn Hy vọng giao cho nàng một bộ tiểu thuyết Chính là bộ luân hồi này Người đang đọc tiểu thuyết cùng bố sao Lý Ảnh Lý Ảnh lập tức quay đầu lại Người phía sau là Thâm Vũ Người vào bằng cách nào Lý Ảnh lập tức đứng người lên hỏi Như thế nào, vào, mở cửa a Thâm Vũ là một bộ mặt rất vô tội, chính ngươi không qua cửa, ta là muốn hỏi ngươi xem, kế chiều nay hội nghị thảo luận huyết tự, ngươi có dự họp hay không? Họ gia đình đã nhất trí quyết định, nếu như ngươi vẫn luôn vắng mặt, thì trong lần đề cử này sẽ đề Kha Ngân Dạ làm lãnh trưởng mới. Vậy sao? Lý Hàn vẫn trả lời không cần nghĩ ngợi, vậy cứ để Ngân Dạ đảm nhiệm chức vụ lãnh trưởng đi, ta không sao cả. Ta thực không hiểu. Thâm Vũ xông lại túm lấy cổ Lý Hàn nói, ngươi làm sao vậy? Lý Ảnh, lúc trước nguyện hy sinh ba lượt huyết tự vì tử dạ, đi nơi nào rồi, bộ dạng bây giờ của ngươi là sao chứ? Lúc trước, chính là ngươi đã cải biến ta đó. Như vậy, để cho ngươi thất vọng rồi. Thầm vũ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt xa. Mà thôi, tùy ngươi. Thầm vũ vừa muốn quay đầu, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tiểu thuyết đó ai viết vậy? Là một đồng học thời đại học của ta. Thầm vũ bước tới trước màn hình máy tính nhìn một chút rồi nói. Hành Văn không tệ. Ngươi có thể gửi một file đến email của ta không? Ngươi muốn đọc. Có như giết thời gian, ta đi trước. Đưa ánh mắt nhìn Thâm Vũ rời đi, Lý ẩn lại ngồi xuống. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới, ở cửa ra vào còn đứng một người. Người vừa từ chỗ chết trở về, Tử Dạ. Nàng đi đến nhìn Lý ẩn, muốn nói nhưng lại chẳng được lời nào. Hai người cứ như vậy im lặng đối mặt, phảng phất như muốn từ trong mắt nhau bắt lấy tâm trạng của đối phương. Hết chương 2 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 22, chương 3. Bởi vì Lý ẩn vẫn vắng mặt trong buổi họp nghiên cứu và thảo luận về huyết tụ, cho nên tất cả họ gia đình đều đề cử Kha Ngân Dạ làm tân lâu trưởng. Nhưng ngoài ý muốn, chính là Ngân Dạ một mực không chịu nhận cái chức vị này, kỳ thật Lão trưởng cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi, nhưng trên thực tế, ý nghĩa lại cực kỳ quan trọng, cho nên hắn từ chối, cũng không ai muốn lên thay, nhưng lão trưởng Lý Ảnh bây giờ tuyệt đối đã là thùng rỗng kêu to rồi, hiện tại tất cả mọi người chỉ xem Lý Ảnh như là một người sắp chết. Hôm đó buổi nghiên cứu và thảo luận về huyết tự, tiến hành nghiên cứu trọng điểm đa sinh lộ, cùng quy luật huyết tự rất ồn ào, hội nghị tranh cãi đến hơn 5 giờ chiều mới chấm dứt. Không thể không nói, tố chất tâm lý của những hộ gia đình mới vẫn là một vấn đề đáng được quan tâm. Đương nhiên, về chuyện mình vớ khế ước địa ngục cũng quan trọng không kém. Trước mắt, hai đại đồng minh có thể nói là đã đạt đến trình độ cân đối, trên cơ bản, những người trung lập gần như không còn nhiều. Dù sao ảnh hưởng tâm lý là một điều kiện khá quan trọng. Huống chi đối với người mới tin vào nhà trọ, gia nhập một đoàn thể cũng có thể giảm bớt cảm giác sợ hãi. Chức vị lâu trưởng hiện tại gần như không có ý nghĩa, nói cho cùng Kha ngân dạ cũng nhìn rõ điểm này nên mới cự tuyệt trước vị lâu trường này Dù sao hắn cũng không hi vọng vì một hư danh mà tạo thành xưng đột với thần công minh sau khi hội nghị kết thúc tinh thần cùng thâm Vũ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi quay trở về phòng hiện tại hai người vẫn ở chung một phòng Dù sao phòng thâm Vũ cũng ngay bên cạnh nếu như có tuyên bố huyết tụ chạy qua xem cũng rất thuận tiện mở khóa cửa đi vào thâm Vũ ngồi ngồiồng chúng nền kiểm tra bụt mì mà nàng đã giải gần mé cửa Bụi mi không có dấu vết bị giẫm đạp, cho nên chưa có ai tiến vào phòng này. Thần cấp tiểu tử, có lẽ không cần bố trí mấy người trộm nữa rồi." Thẩm Vũ đóng cửa lại nói, "Lần trước pháo hủy mấy người trộm mà nàng ấy đã bố trí, đến bây giờ tiếp tục vẫn chưa có động thái gì." Ân, tinh thần cởi áo, móc áo lên giá nói, "Thần cấp tiểu giả tử này quá mức khôn khéo, thế lực thần cấp Minh cũng quá mức càng ngày càng lớn rồi. Ta không thể nào không lo lắng nàng ấy." Thâm Vũ lại lắc đầu nói, "Người cẩn cảnh giác nhất hẳn là Lý ẩn mới đúng. Khả ngân Dạ đã nói với em, hắn hôm đó cũng suy đoán gần ra sinh lộ trong huyết tự chạy ăn dưỡng. Người này bây giờ giống như tránh trường, nhưng thật ra hắn vẫn chu buông tha tất cả. Một khi hắn trở lại, chỉ sợ mọc thêm một cái ẩn dạ minh." Nói đến đây, tinh thần cũng trầm mặc một phen. "Em hôm nay lại đi gặp Lý ẩn, hắn có nói cái gì sao?" "Không có." Thâm Vũ như có điều suy nghĩ trả lời chỉ là hắn rất kỳ quái, hiện đang coi một bộ tiểu thuyết khủng bố, người trong cái nhà trọ này còn không ngại huyết tự dọa đến không đủ hay sao, còn đi đọc tiểu thuyết khủng bố. Em nghĩ hắn lại đang có mưu đồ gì? Cho nên bảo hắn gửi cho em bản sau của cuốn sách đó là như thế sao? Tinh thần cau chặt lông mày, bước lên bắt lấy vai Thẩm Vũ nói, em vẫn nên coi chừng một chút, Lý ẩn, hắn không phải là đện gan dâu, đừng nhìn hắn trước kia luôn miệng nói muốn cứu vớt các hộ gia đình, nhưng huyết tự tham gia cùng em, hắn đối xử với đồng học như thế nào? Hắn chỉ nói ngoài miệng mà thôi, cũng không phải là thần thánh gì. Em cẩn thận chút, không nên bị hắn tính kế, phải biết rằng trên người của ta cũng có một vỡ địa ngục ước a. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận, Tinh Thần. Sau khi nói xong, Thâm Vũ bước vào phòng ngủ, truy cập email của nàng, quả nhiên có một thư mới được chuyển đến, là file lý ẩn sen qua. Tên sách là Luân Hồi, tiểu thuyết khủng bố. Tinh thần cùng thâm vũ mở phai ra, tiếp theo hai người bắt đầu đọc một chút. Câu chuyện kể về nữ tác giả, chuyên viết chuyện Internet tên là Lam Đông Mỹ. Sau khi ly hôn, tạm thời chuyển đến một thị trấn ở ngoại ô thành phố, Hồng Nguyệt Trấn. Câu chuyện có bút pháp rất nhãn nhịn miêu tả nhịp sống, nhẹ nhàng, ăn khớp. Làm cho người đọc cảm giác bị lôi cuốn. Câu chuyện không tệ, tinh thần bình luận. Không khí nghe rất thực tế, không tối Nhìn ra được tác giả dụng tâm rất nhiều. Nhưng giống như tiểu thuyết này chưa từng được xuất bản. Cũng không có trên mạng Internet. Thâm Vũ mở trình duyệt quét. Sau khi tìm hiểu nói, trước mắt xem ra tiểu thuyết này không được mọi người chú ý. Hoặc không phải là do chính lý ẩn viết ra. Hắn không phải là một tiểu thuyết ra trên Internet sao? Đúng vậy, nhưng hắn không phải viết tiểu thuyết về quân sự sao? Em không phải xem như cũng là độc giả của hắn A Không. Em chỉ từng xem qua tiểu thuyết của Lý Ảnh Lời văn rất nhiệt huyết hào hùng Không có tinh tế và tỉ mỉ như vậy Mà quyển sách này Cảm giác như là của một tác giả nữ Từ cách dùng từ, thủ pháp miêu tả Rất đáng được khen ngợi Ấn, tiếp tục xem tiếp đi Sau đó làm đồng ý rất nhanh chú ý đến Hồng Nguyệt Chấn Rất không bình thường Ngoài nhân khẩu rất ít Thì không nói Tỷ lệ tuổi già đặc biệt cao Những phụ não kia thân thể đều phi thường yếu ớt Mà mọi người đối với ý nghĩ danh tự hay lai lịch của Hồng Nguyệt Trấn Đều giữ kín như bưng Không ai chịu trả lời kỹ càng Đúng vào lúc đó Một nữ nhân điên đang đi trên đường Nàng ấy là con gái của một lão quả phụ Trong Hồng Nguyệt Trấn Cách ăn mặc của nàng ấy rất cổ quái Lúc nào cũng nghêu ngao hát ca dao Mà những câu ca dao Nội dung chủ yếu là Khi ánh trăng biến thành bầu máu Nguyện rùa chính thức bắt đầu Thầm vũ bỗng nhiên tắt phai đi Làm sao vậy Tinh thần tự đầu chuyển hướng về phía thâm vũ nói. Làm sao lại không coi nữa? Không, chỉ là có một loại cảm giác rất không thoải mái. Được rồi, vẫn là để ban ngày xem lại đi. Tác giả này thật sự rất có tài nha. Nếu lần lúc trước, có lẽ còn có thể xem tiếp. Nhưng mà ở trong cái nhà trọ này, xem bộ tiểu thuyết này, cảm giác rất rất... Cũng đúng, kỳ thật anh cũng có loại cảm giác này. Đã như vậy, ngày mai chúng ta cùng coi lại a Nếu như có vấn đề gì, có thể trực tiếp đi hỏi lý ẩn. Được rồi. Ngày thứ hai, Thâm Vũ sớm tỉnh dậy, nàng vút vút hai mắt, đảo qua bên cạnh, phát hiện bên cạnh không có người nào. Nàng lập tức ngồi thẳng lên, nhưng lại nhìn thấy Tinh Thần đang ngồi trước máy vi tính, hắn đang xem cái bộ tiểu thuyết kia. "Tinh Thần?" Thanh âm phát ra, thế nhưng Tinh Thần lại không có phản ứng chút nào. "Tinh Thần, anh làm sao vậy?" Lúc này Tinh Thần mới quay đầu lại, hơn nữa bộ dáng của hắn rất rõ ràng là đang rất hoảng sợ. "A, Thâm Vũ." Tinh Thần trên ngực nói. Em, em làm anh sợ muốn chết. Anh dậy lúc nào vậy?" Thẩm Vũ ngồi thẳng lên hỏi. Hơn nữa hình như dáng vẻ của anh chắc cũng chưa rửa mặt ăn sáng. "Anh vừa mới coi hết cuốn tiểu thuyết này." Tinh thần quay lại nhìn phai trên màn hình nói, "Cuốn sách này đúng thật là kiệt xuất. Tác giả tuyệt đối phải là một thiên tài, cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng có thể đoán người. Thật vĩ chăng? Thế nhưng mới sáng sớm anh đã dậy xem nó rồi sao?" "Không nói gạt em." Cứ thật hôm qua nằm ngủ mà trong đầu vẫn một mực nghĩ đến nội dung cốt truyện đằng sau sẽ là cái dạng gì. Cho nên càng ngày càng hiếu kỳ, sáng sớm sau khi tỉnh dậy, lập tức bật máy tính lên xem. Sau đó tinh thần thoáng chẩm nghe một phen nói: "Đằng sau những câu chuyện này, em biết là làm sao không? Hay là đến nhìn một cái đi." "Cái kia, được rồi, để em nhìn một chút a." Thâm Vũ tuy nói như vậy, nhưng trên mặt cũng lộ ra một chút do dự. Nhưng chưa đợi nàng ngồi về trước máy vi tính, Tinh thần đột như trao mày, ngay sau đó tay phải của hắn hung hăng vỗ mạnh vào bàn phím, làm lật tung, rơi xuống đất, hai tay của hắn lập tức ôm ngực, lộ ra về mặt thống khổ. Chỉ thị huyết tự, bàn bố chỉ thị huyết tự. Cùng lúc đó, cũng có một vài hộ gia đình khác, đồng thời nhận được huyết tự. Nội dung là, ngày 1 tháng 7, năm 2014, tiến về ngoại ô núi Pháp Hạp, phía nam ca thị, ở lại nơi đấy một ngày, sau đó quay trở về. So với những lần huyết tự trước, nội dung huyết tự cực kỳ đơn giản, nhận được huyết tự tổng cộng có 6 người, ngoại trừ Biện Tinh Thần, 5 người còn lại là Phong Dục Hiển, Thiên Sinh, Lương Chí Thiện, Lâm Tuyết Hoa, Khâu Phi Phàm. Trong đó, Thiên Sinh là người giống sót sau huyết tự Họa Cát Tường Nhân, còn Khâu Phi Phàm thì cũng được cứu trong huyết tự Tranh Thủy Mặc cùng Thượng Quan Miên, Lương Chí Thiện thì chỉ là một hộ gia đình mới mà thôi. Ở đại danh lập tức có 6 hộ gia đình tham gia huyết tự tụ hội. Vẫn như trước, không có công bố mảnh vỡ khế ước địa ngục. Không thể không nói, điều này làm mọi người có chút tiếc nối. Nội dung huyết tự lần này quá đơn giản, ngược lại làm mọi người càng bất an hơn. như những lần huyết tụi trước, đều có thể tìm ra được một chút manh mối. Nhưng lần này, cái gì cũng không ai biết được. Không biết mới chính là điều khủng bố nhất. Biện tinh thần, thời điểm bước xuống lầu 1, cũng thấy được mấy người phong dục hiện. Lúc này 6 người lại tập hợp đầy đủ. Biện tinh thần... Phong Dục Hiền nhìn thấy hắn liền tiến lại, cũng lập tức bước vội tới nói là ngươi, đúng. Trong nhà trọ, biện tinh thần cũng coi như là nhân vật có chút xanh tiếng, nhưng đa phần là liên quan đến chuyện hắn và bồ thâm vũ có tình cảm với nhau. Trên thực tế, rất nhiều người đều không hề lý giải được tại sao hai người này lại mến nhau được. Biện tinh thần đã bị bồ thâm vũ lợi dụng uy hiếp, giết chết mẫn, mẹ của thâm vũ. Dù chuyện này đã sớm được công khai, nhưng dưới tình huống này, người bình thường hẳn là tràn ngập căm hận Huống chi Vũ đã từng tàn nhẫn lợi dụng các hộ gia đình khác, tạo ra quá nhiều vết tróc, mà hai người gặp mặt không lâu cứ như vậy lại yêu nhau, trở thành một trong ba đôi tình nhân trong nhà trọ. Điểm này quả thực làm cho người ta vẫn không cách nào lý giải được. Có người thậm chí nói rằng, có phải bệnh tinh thần mắc chứng đa nhân cách hay không? Cũng có người nói, có thể bổn Thẩm Vũ đã dùng phương thức gì đối với bệnh tinh thần, cho nên mới khiến hắn căng căng một bực yêu mến nàng. Chỉ bằng mấy điểm này Đã đủ để tất cả các hộ gia đình biết rõ lai lịch của biện tinh thần Mà trước khi hắn giết hại mẫn Cũng có chút bất hòa với vài hộ gia đình Kể cả thân vũ Cũng không thiếu hộ gia đình không có hảo cảm đối với nàng À Tinh thần gật đầu Sau đó ánh mắt quét nhìn bốn hộ gia đình còn lại Mà khi thấy Lăng Trí Thiện Hắn lập tức đi tới nói Lan cảnh quan Người cũng chấp hành huyết tự lần này Lan Trí Thiện là một cảnh sát Mới 30 mấy tuổi Công phù quyền cước của hắn thật sự lợi hại Đương nhiên, so sánh cùng thượng quan biên Cũng chỉ như tiểu hài tử không khác nhau là mấy Khi hắn đấy tinh thần đi tới Chỉ lễ phép trả lời Ân, một câu mà thôi Thân là cảnh sát, trong lòng hắn biết rõ Biện tinh thần là tội phạm giết người Cho nên hắn không có bất kỳ hảo cảm nào với tinh thần Chỉ là thân ở nhà trọ Cũng không cách nào bắt hắn Hắn là người có tinh thần trọng nghĩa nhất cũng Chính là vì bởi như thế Cho nên mới triển vọng được đề bà thăng chức Về phần thiên sinh cũng không phi phạm Đều không nói chuyện nhiều, Mạc Lâm Tuyết Hoa thì lần đầu tiên chấp hành huyết tự. Sáu người này là những người sẽ chấp hành huyết tự lần này. Hết chương 3 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoả Trùng, quyển 22, chương 4. Huyết tự mới được ban bố, tất nhiên sẽ đưa tới một vòng tranh luận. Huyết tự lúc này đây còn có bao nhiêu người còn giống trở về? Đây là lần chấp hành huyết tự thứ 5 của biện tinh thần, Phong Dục Hiện là lần thứ 3. Ba. Nói cách khác, lần huyết tự này độ khó khoảng lần thứ 5, mà hai người thiên sinh cùng khâu phi phàm là lần thứ 2. Còn Lăng Trí Thiện cùng Lâm Tuyết Hoa là lần đầu chấp hành huyết tự, tất cả đều không được coi trọng. Có nhiều người cho rằng tinh thần có thể sống được đến ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Huyết tự nguy hiểm nhất đối với hắn mà nói chính là huyết tự quan tài đen, hắn rõ ràng còn có thể may mắn sống sót Vận may của hắn Có thể một mực kéo dài được sao Mạp phong rục hiện Tuy là ba lần Nhưng tất cả mọi người cũng cho rằng Hắn chỉ dựa vào vận khí mới được như vậy Tổng thể mà nói Sáu người này Không ai được coi là một trí giả Cộng thêm việc không tuyên bố mảnh vỡ khế ước Nên không bao nhiêu người quan tâm tới sáu người này Cái mọi người quan tâm Chỉ là độ khó của nó mà thôi Mỗi người đều kỳ vọng Mảnh vỡ khế ước tiếp tục được ban bố Hiện tại hai đợt đồng minh Có thể nói đã hoàn toàn tiến thành giai đoạn sẵn sàng. Chỉ cần một mảnh vỡ khế ước được tuyên bố sẽ lập tức động thủ. Hơn nữa, cũng có người hoài nghi lần huyết tụ này phải chăng có tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước địa ngục nhưng bị giấu đi. Dù sao, nội dung huyết tụ chỉ có 6 người kia được xem qua. Một phương diện khác, bởi vì lân thiên chảy chết đi, không còn ai ngăn cản tiến vào con hẻm nhỏ. Cho nên hộ gia đình lại chậm trái gia tăng. Nhà trọ chính là giết một đám, lại thu một đám. Vài ngày sau, vốn nhân số giảm mạnh, nay lại bắt đầu tăng lên, đã ngoài con số 70. Hộ gia đình mới gia nhập, đủ loại, đủ hình đều có. Có một ít người không tin vào độ quỷ dị của nhà trọ, rời khỏi nhà trọ, làm nguyên rổ bóng dáng khởi động giết chết. Có ít người, thông qua việc đập phá nhà trọ, phát hiện năng lực tự động khôi phục khủng bố của nhà trọ, không thể không tiếp nhận sự thật. Một số ít người còn lại muốn sử dụng phương thức bạo lực nhưng bị thượng quan viên nhiếp xuống cũng không ai còn dám đơn giản động thủ, mà vũ lực của Thượng Quan Miên cũng được tất cả mọi người tán thành. Tùy Thần Công Minh cùng Dạ Vũ Minh đều đối với nữ nhân này cực kỳ kinh kỵ, không ít người ôm ý niệm giết nàng, nhưng không ai có thực lực xứng với nàng, chỉ có thể trông cậy nàng sớm chết đi trong huyết tự. Dù sao huyết tự nàng chấp hành qua, không hề tiên bố hạn lạc mảnh vỡ khế ước địa ngục, khẳng định trên người nàng không có mảnh vỡ khế ước, như vậy nàng có chết hay không cũng chẳng sao cả. Ngược lại để nàng sống mới là nguy hiểm. Hai đại đồng minh vốn đang lo lắng nàng sẽ lợi dụng cơ hội này để tổ kiến thế lực của mình. Nhưng nàng chẳng hề có động tính gì. Trên thực tế, nàng hoàn toàn không cần phải tổ kiến thế lực. Bởi vì toàn bộ hộ gia đình đều đối địch với nàng. Nàng một mình một người rất đơn giản, có thể giết chết tất cả mọi người. Mặt khác, ngoài hai đại đồng minh còn có một thế lực thứ ba càng ngày càng quật khởi. Chính là Thánh Nhật Giáo do Tử Thao thành lập. Thánh Nhật giáo tuyên bố nhà chùa là điểm báo của hiện tượng tận thế, thì có thông qua, thánh nhật chi chủ cũng chính là tử thao mới có thể đạt được cứu rỗi. Thánh Nhật giáo khuếch tán thần tốc, nhất là những người mới gia nhập, không ít người tới gia nhập Thánh Nhật giáo. Hôm nay nhân số của nó cũng gần 200 người, trong nhà chùa hơn 70 người, nó chiếm gần 1/3. Cái này có thể tính là một con số khổng lồ, hoàn toàn có thể cùng hai đại đồng minh cân sức cân tài. Giáo chủ Tử Thao yêu cầu những tín đồ phải nghe theo lời hắn, đồng thời nghiêm cấm bất luận một tín đồ nào gia nhập vào hai đại đồng minh, một khi phát hiện giết không tha, quyến sinh quyền sát. Tự thao hoàn toàn giao phó cho phó giáo chủ làm mật tự phụ trách. Nàng tuy tuổi không lớn lắm, nhưng lại là người sùng bái Tự thao nhất, vốn là nữ hài tự bình thường, nhưng trở nên hung ác dị thường, nghiêm nhiên trở thành trợ thủ đắc lực của Tự thao. Ba phương thế lực có thể nói đã hình thành thế chân vạc. Chỉ cần khế ước hoàn toàn tuyên bố, ba đại thế lực nhất định sẽ triển khai giết chóc. Hơn nữa, thời điểm thắng lợi, chưa chắc đã thuộc về một bên thế lực nào. Bởi vì trong ba đại thế lực, chắc chắn có những người tồn tại tâm tư, muốn đụng nước béo cò. Đến lúc đó thì cướp lấy khế ước, không biết phải chết bao nhiêu người, dù sao không có người có thể chạy khỏi nhà trọ. Dưới tình huống trước mắt, trừ bỏ một vài hộ gia đình trung gian, số lượng hộ gia đình không thuộc về một phương thế lực nào, số lượng đã rất ít lại càng ít hơn. Lúc này trong phòng 1004 Ngân dạ đem phần tư liệu nguyên vẹn đưa cho tinh thần nói. Tư liệu đại khái đều điều tra rồi. Không có nghe đường về linh dị gì hết. Bất quá mấy cái đó vốn không dễ dàng lưu truyền. Núi phác hạ không hề có bất kỳ danh ký lại rất xa xôi. Trên bản đồ tìm cũng không thấy. Tiếp nhận tư liệu tinh thần cười khổ một tiếng. Không có biện pháp. Chỉ có thể tự vật lộn rồi. Lại nói Ngân dạ Liên minh gần đây có tác động gì không Ví dụ như thánh nhật giáo khuếch Trương Làm người ta thấy bất an à Tạm thời không có động tác gì Ngân dạ lại lắc đầu nói Tử thao người này thực sự rất có năng lực Mới có thể đem nhiều người như vậy tụ hợp dưới chướng Không thể đơn giản động đến hắn Chỉ sợ sẽ làm cho dạ vũ minh của chúng ta Gây thù hẳn quá nhiều Khi đó thần cốc minh có thể thừa dịp phá hư mà vào Tinh thần thở dài nói Lại nói tiếp Lần huyết tự trước, thần cốc tiểu dạ tử ngược lại phong quang không ít. Họ gia đình đều rất tin phục nàng, hoàn toàn chính xác. Ngồi bên cạnh tinh thần cũng đồng dạng thuộc về Dạ Vũ Minh, là thập tam. Hơn nữa, không ít người nói, danh tiếng của danh tử dạ đã bị thần cốc tiểu dạ tử triệt để cướp đi. Lịch sử chói chang của nàng và Lý ẩn đã trở thành lịch sử. Chỉ sợ huyết tự ngày sau sống không lâu, cái này gọi là mọi người cùng đẩy tương thì tường đổ. Hiện tại không có ai coi trọng Lý ẩn rồi. Một đám người tầm nhìn hạn hẹp, Ngân Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng, sẳng giọng nói: "Lý ẩn người này tuyệt đối không đơn giản. Thấy hắn biểu hiện chán trường mà cho rằng hắn không dậy nổi 10 phần là sai." Huống chi kỳ thật trong lần đó, hắn cũng rất quan tâm tới Tử Dạ, ta tin tưởng chỉ cần Tử Dạ còn sống, hắn sẽ không chết để trầm luân. Sau đó Ngân Dạ dừng một chút, tiếp tục nói: "Tinh thần còn có, ngươi cũng biết, ngươi và Thâm Vũ Thanh danh trong nhà trọ thật sự là không tốt người cũng phải biết không biết bao nhiêu người sau lưng mắng các ngươi là hai tên tội phạm thậm chí mắng rất khó nghe đấy nói chúng tôi là một đôi cậu đam nữ có phải không tinh thần lại không quan tâm nói nhiều chuyện là việc của bọn họ ta có thể làm gì sao phải chính là ta giết người hơn nữa thâm Vũ cũng đừng hại chết không ít hộ gia đình nhưng thân ở trong nhà trọ không phải chúng tôi đang chịu hình phạt thảm khốc nhất sau giết cười bất quá chỉ là đầu cắm rung đất, vô luận như thế nào, ta cũng không rời tới khỏi nhà trọ, đến lúc đó ta và Thâm Vũ lại cùng nhau trục tội. Ý của ta là, Tiên gia hít sâu một hơi nói, ngươi cũng nên minh bạch, bởi vì như vậy, những hộ gia đình khác sẽ xa lánh các ngươi, nhất là cảnh quan Lai Chí Thiện. Lần này chấp hành huyết tự, hắn là người ghét ác như kiều, sau khi biết ngươi vì muốn đạt được bức họa báo trước mà giết chết mẫn, hơn nữa sau đó lại cùng chủ bưu yêu nhau, Loại sự tình hoang đường này hắn Ngân dạ Tinh thần bỗng nhiên cắt đứt lời của hắn Người mới vừa nói Loại sự tình hoang đường này Vậy theo ngươi thì sao Chúng tôi đích thực là tội không thể tha thứ Theo góc độ pháp luật mà nói Các ngươi hoàn toàn chính xác có tội Nhưng chúng ta bây giờ bản thân đang ở trong nhà trọ Muốn bản về tội lỗi Cũng phải đợi khi rời khỏi nơi này mới nói Khi đó người muốn đi tự thú Hay thông qua các phương thức khác để chuộc tội Tùy các ngươi chỉ là những hộ gia đình khác đối đãi với các người như vậy, trong lúc chấp hành chỉ thị, vạn nhất có lúc cần sự trợ giúp của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn sẽ làm ra hành động tiêu cực. Hơn nữa người cũng biết, La Chí Thiện là người của thần quốc Minh. Hơn nữa còn có một người cũng cần phải cảnh giác, chính là Lâm Tuyết Hoa. Nàng chính là tín đồ của thánh Nhật giáo. Tuy trình độ so ra có thể nói là kém là mật tử, nhưng cũng là tương đối nghiêm trọng. Có thể nói co như tự tha bắt nàng le lửễu, liếm phân hay uống nước tiểu, nàng cũng không do dự. La Thập Tam ở một bên nói: "Trên người của ngươi có mảnh vỡ ước địa ngục, chuyện này không ít người trong nhà Trọ Hoài Kỳ, trong lần chấp hành huyết tựu này, Phong Dục Hiển cùng Thiên Sinh là người trung lập, Khâu Phi Phàm cũng là người của Dạ Vũ Minh. Đến lúc đó, và hắn cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tận lực tránh để cho La Chí Thiện, Lân Tít Hoa hai người đó làm ra hành động bất lợi đối với các ngươi." Đúng vậy, Ngân dạ nói là thập tam nói rất đúng Nếu như trong nhà trọ không giết người Là vì kiên kỵ ba thế lực Nên bọn hắn mới không dám động thủ Nhưng nếu như mượn tay quỷ hồn để giết người Chúng ta cũng chẳng thể làm gì được hơn Là trí thiện một mặt Là đối với các ngươi không có hàm cảm Một mặt khác lại là địch nhân của chúng ta Tăng thêm bản thân hắn Có thân thủ của cảnh sát Người lên kiên kỵ Đến lúc đó ngươi Phật tận được thong song đối ứng Nếu như người phát hiện Hắn đối với người có hành động bất lợi liền lập tức tiên hạ thủ vi cương. Cùng lúc đó, thần cốc tiểu gia tử cũng tiến hành bố trí đồng dạng với La Chí Thiện. Từ liệu về lối pháp họa quá ít, nàng vứ vứ tóc nói: "Lệ đốt chết, quả thực là đáng tiếc, nếu hắn còn sống sẽ giảm bớt biết bao nhiêu phiền toái. Còn có lần huyết tụ này, ngươi phải cẩn thận bệnh tinh thần, còn có Lâm Tiết Hoa hai người. Ngươi cũng biết bệnh tinh thần nhân này không tính là chí giả, nhưng khả năng hắn có nắm giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục." không vài vạn bất đắc dĩ, không nên ra tay với hắn. Ta biết rồi." La Chí Tiện gật đầu nói, "Thần cốc tiểu thư, ngươi cứ yên tâm, ta tự biết trình mức, đây là lần thứ nhất ta chấp hành huyết tự, còn hy vọng thần cốc tiểu thư hỗ trợ nhiều hơn. Nếu như ta có thể còn sống, ta La Thiện, suốt đời khó quên. Huyết tự lần trước cũng phải cảm tạ ngươi, không có ngươi ta cũng không thể đơn giản hợp tác với cảnh sát. Phạm là người gia nhập thần cất minh, ta đều có nghĩa vụ tương trợ. Đương nhiên Điều kiện kiên quyết là không được phép dấu giếm ta. Tiểu Dạ Từ nói mấy câu cuối cùng còn tăng thêm âm điệu là thiện liên tục gật đầu. Đương nhiên, ta làm sao có thể dấu giếm được chứ? Biện Tinh Thần, người này không có gì đặc biệt, nhưng sau khi hắn giết chết bổn mẫn, ta tâm đối so với người bình thường sẽ càng dễ lầy sinh. Nếu như đến lúc đó hắn đối với người bất lợi, ngươi cũng không cần phải nương tay. Nhưng trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp biết được chỗ cất giấu mảnh vỡ khế ước địa ngục, nếu không Tuyệt đối không thể làm tổn thương tính mạng, về phần Lâm Tuyết Hoa cũng nên cẩn thận, đừng nhìn nàng là một nữ tử bị tự thao khống chế, ai biết nàng sẽ làm ra loại chuyện gì. Về phần Phong Dục Hiển cùng Thiên Sinh hai người này, tuy nói là trung lập, nhưng không hề bài trừ đã gia nhập một thế lực nào đó, nhưng ngụy trang thành bộ dạng chỉ là cho một bản thân để chúng ta buông lòng cảnh giác. Cuối cùng, ta cường điệu một điểm trong huyết tự, cần nhắc đến nhất là sống sót, biết không? Minh Bạch La Chí Thiện trong nội tâm đối với Biện Tinh Thần có thể nói là căm hận cực kỳ mãnh liệt, nhưng tương đối mà nói, hắn đối với thần cốc tiểu dạ tử cũng không kính phục như mặt ngoài. Ở sâu trong nội tâm, đối với nữ nhân này rất kiêng kỵ, nàng là một người làm việc quả quyết, một bộ dáng vì suy nghĩ cho mọi người. Một khi khế ước trên tay, chỉ sợ ở nhất định sẽ trở mặt. Gia nhập vào thần cốc minh cũng bởi vì La Trí Thiện cùng Công Tôn Diệp quan hệ rất tốt, mà Công Tôn Diệp gia nhập thần cốc minh Hắn tự nhìn cũng đồng dạng gia nhập, bất quá so với những người khác, để cho La Thiện căm hận nhất từ tận sâu trong đáy lòng chính là thượng quan biên. Trong huyết tự tranh thủy mạc, không ít cảnh sát đều chết trên tay nàng. Ở bên đường nổ bom, giết chết nhiều người trên xe bus, tất cả tử thương hơn 100 người mà giết nhiều người như vậy, nàng chẳng hề có bộ dạng nửa phần ánh náy, cảm giác giống như giết dê bò, heo gà gia súc. Trong những cảnh sát bị chết cũng có người mà quen biết chính vị thế là chí Thiện đối với thượng quan miên có thể nói là hận sâu tận xương tủy nhưng võ lực của nàng không ai bằng cho dù là tí tiệt hận nàng như thế nào cũng không có cách nào để ra tay thần cốc tiểu dạ tử trong mật đàm lần trước cũng đề cập sự tình diệt trừ thượng quan miên có thể nói toàn thể hộ gia đình trong nhà trọ có rất ít người không muốn lẳng chết đối mặt với quỷ hồn đã đủ khủng bố rồi trong nhà trọ còn phải đối mặt với vũ khí hình người như vậy Mặc cho ai cũng không thể yên giấc Nhưng cho dù tập hợp hết tất cả mọi người trong nhà trọ Ai cũng hiểu Muốn giết chết thượng quan miên là không thể nào có hy vọng Cho nên chỉ có thể nương nhờ vào huyết tụ Chỉ là Trước mắt thượng quan miên còn chưa có chấp hành huyết tụ Kế hoạch này tạm thời phải gác lại Hơn nữa nàng ngày thường cũng không hề rời khỏi nhà trọ Chỉ đóng cửa một mình trong phòng Cũng không biết là làm gì Mà từ thao lúc này Cũng đang nhắc nhở các hạng mục công việc Của Lâm Tuyết Hoa Cùng với bọn hắn còn có một người, chính là La Mật Tử. Lâm Tuyết Hoa gia nhập Thánh Nhật Giáo, hoàn toàn như thiên lôi từ thao sai đâu đánh đó. Giờ phút này, từ thao cùng La Mật Tử gọi nàng vào trong phòng, đóng cửa lại, bắt đầu che giấu nói chuyện. Lần huyết tự này, chỉ cần nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của biện tinh thần. từ thao ra lệnh, người nam nhân này giết chết bổ mẫn, khả năng có được mảnh vỡ khế ước rất cao. Bất quá nên cân nhắc tới chuyện, giữa hắn và bổ thâm vũ chia sẻ bí mật. Cho nên, bồ thâm vũ cũng có khả năng biết được mình vỡ ở nơi nào. Nhưng mọi thứ không sợ vạn nhất, chỉ sợ ở nhất vạn. Cho nên người tận khả năng làm việc cẩn thận. Về phần bọn người la trí thiện, không phi phàm, người cũng nên cảnh giác. Lần huyết tự này, chỉ có một mình người thuộc thánh giáo ta. Cần phải coi chừng. Vâng, giáo chủ. Lầm tuyết hòa tức khắc quỳ xuống, tỏ về phục tùng. Là một từ lệ cười lạnh, nhức nhìn nàng nói. Người phải nghe kỹ. Lần huyết tự này, tùy các người nói không có tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước, nhưng một khi bị chúng ta phát hiện, ngươi là giấu giếm không báo, đến lúc đó, La Mật tụ ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thanh này cực kỳ lạnh, hoàn toàn không giống với nữ otaku trước kia. Lâm Tuyết Hoa tâm thần run lên vội nói, "Phó giáo chủ ở trên." Tuyết Hoa chân thành vị thánh Nhật giáo, máu chảy đầu rơi, cùng cầu bước vào bìng ngạn để xóa kiếp nhân quả trong nhà trọ này, sao có dám nửa phần giấu giếm? Là mật tử gật gật đầu nói Hy vọng ngươi nghĩ sao nói vậy Lâm tiết hoa đi rồi Là mật tử dựa vào vai tử thao nói Giáo chủ Mật tử đối với người trung thành tận tâm Chỉ cần giáo chủ người hạ lệnh Ta lập tức Không vội động thủ Tử thao lại lắc đầu Bây giờ còn hai mảnh vỡ khế ước địa ngục nữa Trước lúc đó Người phải tìm hiểu ý cảnh ta đã nói Mới có thể đào thoát siêu kiếp này Vươn đến bỉ ngạn Là mật tử gật gật đầu Nàng đối với tử thao Triệt để tin phục Trong nội tâm mặc niệm, bất kể là ai muốn trở thành trở ngại cho giáo chủ, ta sẽ là nữ dao sắc bén giúp giáo chủ đem chúng từng đứa từng đứa giết không còn. Trong nhà trọ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thời gian trôi qua, ngày chấp hành huyết tự rút cục đã đến. Hết chung 4 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng, quyển 22, chương 5. Núi Sa Khạ là một ngọn núi nhỏ ở một vùng hoang vu vắng vẻ, là nơi tiếp giáp giữa thị ca cùng thị nờ mà xung quanh cũng rất hiếm người sinh sống, cho nên tư liệu thu thập được gần như là không có. Con đường màu trắng chạy dài bao quanh chân núi, lúc này đã hơn 11 giờ khuya, chỉ còn một khắc nữa là nửa đêm không giờ, chỉ thị huyết tụ sắp bắt đầu, thời gian chấp hành chỉ có 24 giờ, thật làm cho ai cũng cảm thấy phát lạnh sống lưng. Người lái xe là Lăng Chí Thiện Hắn trên đường điêu điểu rất chầm mặt. Ngược lại, người ngồi ở vị trí kế bên tài xế là Thiên Sinh thì lại rất hay nói. Người họ Thiên sao? Lầm Tuyết Hòa lộ một vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta vẫn cho là người thuộc họ ngụy Thiên là họ kép phải không? À, nhiều người chưa từng nghe qua họ này. Cũng rất là bình thường. Thiên Sinh cười khổ nói. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy tên của ta đều phản ứng như vậy. Bất quá. Kỳ thật, Thiên là một họ rất cổ xưa. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì ra là thế. Lâm Tuyết Hoa cảm thấy hứng thú nói. Hôm nay lại biết thêm một chút kiến thức nữa rồi. Hiện tại không phải là lúc bồi thêm kiến thức chứ. Lăng Trí Thiện lúc này xem vào. Lần huyết tụ này, chúng ta nhất định phải coi chừng. Miệng tinh thần, ngươi là lần thứ 5 chất hành huyết tụ cũng nên hiểu rõ độ khó của lần thứ 5 như thế nào a Độ khó của huyết tụ đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên hiện tại, nguyên nhân bởi vì huyết tự cấp ma vương Cho nên những người tham gia huyết tụ không phân chia chấp hành huyết tụ lần thứ bao nhiêu Nhưng vẫn có một vài hạn chế tích cực Chỉ tính người có lần huyết tụ cao nhất để để ra độ khó Năm thì độ khó không thể vượt đến 6 được Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, đã đến 6 tháng cuối năm Lúc ấy chỉ sợ càng ngày càng khó khăn Nửa năm sau, các hồ ô gia đình nhà trọ trước mắt Còn mấy người có thể sống sót Nghĩ đến điểm này, tâm trạng của mỗi người đều như dội một gáo nước lạnh Tinh thần cũng không trả lời, mà chỉ lấy điện thoại di động ra mở một văn bản chính là bộ tiểu thuyết luân hồi. Tuy đã xem qua một lần, nhưng tinh thần vẫn muốn đọc lại một lần nữa. Đây là cái gì? Tiểu thuyết internet sao? Phong Dục Hiền cũng bu lại, chăm chú nhìn vào điện thoại. Nội dung có chuyện luân hồi. Lam Đồng Mỹ chuyển về Hồng Nguyệt trấn đã một tuần rồi. Nàng tuy đang dần dần thích ứng với sinh hoạt ở đây, nhưng cảm giác ở cái thị trấn nhỏ này có một không khí áp lực, tuổi già tỷ lệ rất cao, hơn nữa đã có rất nhiều người bệnh tình trở nên lẫn rồi. Cho dù đang tỉnh táo cũng khó có thể tự sinh hoạt một mình được. Cũng bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, tiền thuê nhà cũng rất rẻ, nếu không nàng cũng không muốn ở lại đây. Nàng vẫn đang làm công việc trước kia, cho nên chỉ muốn tạm thời ở đây một thời gian thôi. Ở bên cạnh nhà nàng là một lão nhân họ Triệu, con cái của lão tự hồ cũng đã rời nhà đi. Cho nên chỉ còn một mình não sinh sống ở nhà. Lão nhân họ triệu cũng coi như là người ôn hòa. Nhưng quá mức trầm mặt. Trên mặt của ông che kín để nít nhăn. Làn da cũng rất thô giáp. Hai ánh mắt đục ngầu. Cho nên thị lực chắc chắn không được tốt. Thời điểm chuyển đến nơi này làm đồng Mỹ nhớ rất rõ lão nhân họ triệu kia. Tự hồ chẳng biết làm sao lại thở dài. Hơn nữa trong nháy mắt có cảm giác giống như là đang thương cảm nhìn lam đông Mỹ. Đêm hôm nay Ta đã nói rất nhiều lần rồi quyền nuôi dưỡng tinh huy ta tuyệt đối sẽ không buông tay người đừng có mở mơ tưởng cướp nó đi cúp điện thoại làm đồng bị ngồi ở trên giường nàng cảm giác rất mệt mỏi con trai tinh huy của nàng hiện tại còn quá nhỏ Tuy không hiểu vì sao cha mẹ lại rời xa nhau nhưng nó cũng nhìn ra sau này có lẽ chỉ có thể sống của một nhà hai người hơn nữa Hồng Nguyệt trấn này tương đối lại lẫm với nó thủy chung vẫn chưa hòa nhập được làm đồng Mỹ Rất lâu vẫn chưa đứng lên, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, Tinh Huy đã chạy đi đâu mất rồi. Nó vừa rồi còn ở trong nhà mà. Tinh Huy biến mất, Đồng Mỹ bắt đầu bất an, nàng lập tức chạy ra khỏi phòng tìm kiếm Tinh Huy. Mặc thêm một cái áo khoác ngoài, lấy đèn pin, nàng vội vàng rời khỏi nhà. Đầu tiên nàng có kẻ nhà đối diện, một lát sau, lão lá họ Triệu mở cửa ra hỏi, "Lam tiểu thư, có chuyện gì?" "Triệu bá, người có nhìn thấy con trai của ta chạy đi đâu không?" Không có à Láo Triệu lắc đầu nói Không có trông thấy Làm sao Nó chạy đi đâu mất rồi à Làm đồng Mỹ gấp đến độ không biết làm sao nói Trong phòng Cháu tìm hoài trong phòng Lẫn ở ngoài mà vẫn không thấy Bây giờ lên làm như thế nào đây Nó là trẻ con Có lẽ chị loạn khắp nơi một lúc thôi Người khẩn trương như vậy làm gì Cháu làm sao có thể không khẩn trương được Một mình nó Lại không biết đường Vạn nhất đi ra khỏi chấn thì làm sao bây giờ Cháu phải đi tìm nó mới được Nói xong, làm đồng Mỹ liền quay đầu lại Chuẩn bị đi tìm nhi tử Thì thấy phía trước cách đó không xa Một thân ảnh đang từ từ lại gần Nhìn kỹ, đó là một nữ nhân tóc tay bù xù Chính là người lúc nào cũng nói mấy lời tin đoán tầm phào Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt sắp xuất hiện rồi Nữ điên hô lớn về phía bầu trời Trong ánh mắt rõ ràng có một tiết tàn khốc Nhìn cảnh này, dưới đêm tối đúng là có chút sợn người Làm đồng Mỹ cũng không để ý tới cô ta nữa Vội vàng cầm nến pin chạy đi Triệu lão bán ngẳng đầu nhìn bầu trời tối tăm Đến cả mặt trăng cũng không có thân thể run sợ một hồi nói Ngày mai chính là ngày mai rồi Xem đến đây Bỗng nhiên xe sóc này một cái Làm tinh thần thiếu chút nữa đụng lên trần xe Hai bên đường tự hồ rất gập gành Núi phát hạ Đã gần ngay ở trước mắt Một ngọn núi hoang Phong Dục Hiền nhìn về phía ngọn núi kia Thì thảo lầm bậm Không biết chúng ta sẽ gặp thứ gì ở trên đó. Hai lần huyết tự quả thực là ác mộng. Lần huyết tự trước, ta có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Tinh thần không để ý đến phong dục hiện mà tiếp tục nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Tinh Huy, Tinh Huy. Lâm Đồng Mỹ không ngừng gọi to, thế nhưng đi đến đâu cũng không có tiếng trả lời. Nàng lúc này đã rời khỏi phạm vi thị trấn rồi. Dù sao Hồng Nguyệt trấn diện tích cũng không quá rộng lớn, nhưng mà nhà cửa rất thưa thớt. Lúc này nàng lại đi qua một rừng cây, vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của con trai. Gần đửa đêm mà Tinh Huy vẫn chưa thấy đâu. ngày khi tinh thần của Lam Đông Mỹ cơ hồ muốn sụp đổ, nàng bỗng nhiên trông thấy phía trước cách đó không xa. Có một căn nhà gỗ nhỏ, mà ở trước cửa nhà gỗ chính là Tinh Huy đang đứng đó. Lúc này Lam Đông Mỹ thở nhẹ một hơi, lập tức chạy tới. Chỉ thấy Tinh Huy đang nhìn vào căn nhà gỗ, sắc mặt có vẻ rất yếu ớt. Lam Đông Mỹ chạy đến trước mặt con trai, một tay bế nó lên. Tinh Huy... Gui chạy đi đâu? Sao không nói? Làm sao lại chạy đến nơi này? Lam Đồng Mỹ lập tức ôm lấy Tinh Huy, khóc: "Mẹ không phải nói cho con biết không thể chạy loạn sao? Ba của con đã không quan tâm mẹ rồi, mẹ chỉ có một mình con thôi." Nhưng Tinh Huy một câu cũng không trả lời. "Đứa bé hư này, đã nói ngươi không được chạy loạn mà vẫn còn chạy. Nếu lần sau còn chạy loạn nữa thì." Lam Đồng Mỹ vung tay lên đánh một đòn vào phía sau lưng Tinh Huy, không may làm nó ngã sấp xuống làm mấy đóa hoa trắng trước cửa nhà gỗ dập xuống nghiêng ngả. Lam Đông Mỹ vội vàng nâng con trai khóc, "Tình Huy, rốt cuộc đừng có chạy lung tung nữa, nghe lời mẹ nha." Nhưng Tình Huy vẫn như trước không nói gì. Mặc dù đã tìm thấy Tình Huy rồi, nhưng rất kỳ quái, trên đường về nhà, Tình Huy không nói một lời nào. Lúc ban đầu, Lam Đông Mỹ tưởng rằng nàng đánh con làm nó sợ hãi, nên không nghi ngờ gì. Ban đêm nàng cùng Tình Huy ngủ chung một giường, sợ Tình Huy còn trệ loạn nên nàng ôm chặt lấy nó, nhưng nàng không biết chuyện đáng sợ đang từ từ bắt đầu xảy ra. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, không biết bao lâu, nàng đột nhiên tỉnh lại, lúc này nàng phát hiện toàn thân đều mồ hôi mà Tinh Huy lúc này vẫn chưa ngủ, hai mắt đang mở to. "Tinh Huy?" Lâm Đồng Mỹ kinh ngạc hỏi, "Con làm sao vậy?" "Mẹ." Thân thể của Tinh Huy lúc này bỗng nhiên run kịch liệt nói, "Bư rồi, con thấy được, thấy được" Có chuyện gì? Con thấy được cái gì rồi? Trong căn nhà gỗ nhỏ kia Trên tường Có thùng một lỗ nhỏ Con liền nhìn vào bên trong Trong đó có rất nhiều tỷ tỷ đang treo cổ A Những tỷ tỷ Trông như những người nộm được làm bằng giấy Sau đó con còn nhìn thấy tỷ tỷ cười với con Nhưng mà khi cười Mắt của các tỷ tỷ như đang chảy máu vậy Đúng lúc Mẹ tìm thấy con rồi Làm đồng ý nghe thế rất chấn động Nàng vội vàng ngồi dậy hỏi Con nói vậy có ý tứ gì, Tinh Huy? Con nhất định nhìn nhầm rồi, chuyện như vậy không thể nào xảy ra. Nàng vốn chỉ nghĩ, sợ nàng trách nó việc chuyện loạn khắp nơi, cho nên mới bịa ra một câu chuyện mà thôi. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì tức khắc toàn thân run lên. Bên ngoài vốn dĩ là ánh màu bạc, giờ phút này đã chuyển sang màu đỏ như máu. Cả mặt trăng cũng màu đỏ, làm nội tâm của Lam Đông Mỹ dơ vào một hầm băng. Nàng lập tức ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ, Ngần đầu nhìn ánh trăng, nàng bỗng nhiên nhớ lại. Bất luận khi nào nàng định hỏi lai lịch của Hồng Nguyệt Trấn, thì mọi người ở đây đều giữ kín như bưng không trả lời. Đồng thời, nàng cũng nhớ đến những lời nói của nữ nhân điên kia. Khi ánh trăng màu đỏ như máu xuất hiện, nguyên rủa sẽ bắt đầu mở ra. Khi đó những điều quỷ mị sẽ xảy ra. Không bất kỳ nơi nào không có. Đúng lúc này, nàng chật nghe Tinh Huy hét thảm một tiếng. Lập tức, làm đồng Mỹ chạy tới, chỉ thấy Tinh Huy đang nhìn chăm chăm ra hướng cửa sổ sợ tới mức kéo chăn che mặt nói: "Mẹ, con nhìn thấy trong nhà triệu gia gia có mấy vị tỉ tỉ bằng giấy ở trong căn nhà gỗ đang ở đó, những chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra làm tâm trí Lam Đông Mỹ rơi vào hỗn loạn. Nàng vẫn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài đối diện truyền đến một thanh âm thật the lương thảm thiết: "Này, này, tinh thần đã đến rồi, đã lên núi pháp họa." Lúc này Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu lên thì xe đã dừng lại. Những người khác đã xuống xe rồi, vì đường núi sốc, cho nên xe không thể đi vào. "Tốt, tốt." Tinh Thần bỏ điện thoại di động vào trong túi bước ra. "Làm cái gì mà chú tâm vậy?" La Chí Thiện cau mày hỏi. "Chúng ta hiện tại đang chấp hành huyết tựu, không phải đi ngoại. Biện Tinh Thần, ngươi chú ý cho ta." Hắn đối với Biện Tinh Thần vốn đã không có bất kỳ hảo cảm nào, nên khi nói chuyện, tất nhiên cũng không lưu tình chút nào. Kế tiếp, sáu người Bắt đầu đi lên phía trên núi Quanh núi phát hạ Cây cối rất nhiều Trên đường đi ai cũng cảm giác dị thường Đi sát vào nhau La Chí Thiện là người đi đầu tiên Cầm đèn pin Trong lòng hắn đang tính toán Một khi phát sinh dị biến Sẽ phải chạy trốn theo con đường nào Nửa đêm cuối cùng tới Huyết tự chính thức bắt đầu Nhưng La Chí Thiện Đang bước bỗng nhiên dừng lại Bởi vì trung quanh đã bị một ánh sáng màu đỏ bao trùm khắp nơi Hắn nghi hoặc ngầm đầu lên nhìn Tức khắc trợn mắt há mồm Trên bầu trời, giờ phút này chỉ còn lại một vầng trăng màu đỏ. Hơn nữa, màu đỏ kia giống như được tưới máu tươi vậy. Cả núi phát họa như biến thành huyết trì luyện ngục. Cái này, cái này. Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn chính là tinh thần. Miệng của mở thật lớn, nhìn về phía hồng sắc kia. Cả người không ngừng run dậy. Mọi, mọi người đùng hoàng hốt. Là trí thiện lập tức mở miệng, ổn định cảm xúc của mọi người đang đứng phía sau. Huyết tự bắt đầu, tất nhiên sẽ có loại dị tượng phát sinh. Cho nên không cần sợ, mọi người tiếp tục đi theo ta." Sáu người lập tức bước đi như bay, nhưng hồng nguyệt sắc kia thủy chung vẫn bao phủ khắp mọi nơi, trong lòng của mỗi người hoàn toàn chỉ còn tuyệt vọng. Tinh thần thì rất nhanh lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lý ẩn, nhưng hắn liền phát hiện tín hiệu của điện thoại đã không còn. Điện thoại mất tín hiệu rồi. Lúc này những người khác cũng phát hiện ra điểm này, Lãng Chí Diện cao điện thoại nói, "Không có tín hiệu, đáng chết." cũng giống nhiều huyết tự tại núi Lạc Vân, ta vốn muốn hỏi vài người trong nhà trọ, hiện tượng mặt biến thành đỏ như thế này, hiện tại không còn cách nào. Mọi người đối với sự kinh khủng này cảm giác toàn thân vô lực, ánh trăng màu đỏ bao trùm khắp mọi nơi, còn muốn sợ hãi hơn nữa. Dù sao trong số bọn hắn, không một ai có thể xem là trí giả, tại tình huống này, vô luận thuộc về đồng minh nào cũng không thể cầu cứu được, như vậy cũng chỉ còn cách lựa chọn dựa vào chính mình khiêu chiến với độ khó huyết tụ lần thứ 5 mà thôi mọi người nghĩ đến đây gần như tất cả lâm vào tuyệt vọng này các người xem đó là bỗng nhiên phong dục hiền chỉ về phía trước hô to mọi người dừng bước lại nhìn về phía trước kia đó là sầu trong rừng cây chính là một căn nhà gỗ nhỏ tinh thần lúc này toàn thân hít một hơi lạnh hắn rõ ràng đã nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ này trước đúng là có mấy đóa hoa màu trắng phía trước cửa cùng hai dấu giày một lớn một nhỏ Sau khi thấy trên vách tường nhà gỗ cũng có một cái lỗ nhỏ và cánh cửa ra vào hiện mở toang, những việc đang xảy ra hiện tại giống y hệt trong tiểu thuyết không sai chút nào. Hết chương 5 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn.